16 tỉnh lại sau đại mộng vùng ngoại ô khí trời tản mạn mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp vào bên trong phòng tư vực giật mình tỉnh nhất giống như chính mình vừa bị rơi xuống vách núi vô lực nằm trên giường xem ra rốt cuộc cũng đã tỉnh lại nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh nhìn thấy phan an đang nằm ngủ gần bên hơi thở ổn định yên tâm rút tay ra khỏi Quay đầu qua bên phía còn lại vút ve người đang nằm trên tay mình ngủ say. Mới nhận ra được, có thể thấy ngày ngày bên cạnh khiến nàng hạnh phúc đến nhường nào. Vì thế, trên miệng tư vật hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Không biết qua bao lâu, cánh tay tư vật bị nằm lên đã tê rừng. Kỳ thực cái đầu nhỏ này có đáng yêu đến đâu thì cũng thật nặng. Cử động ngón tay một cái, nhìn thấy trên ngón tay mình quấn băng vải, trong lòng có chút tức giận. Tên đạo đức này sao lại những tâm cắn tay mình thành ra thế này chứ? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như y không cắn tư vật một cái. Ê là nàng cùng Phan An đã về chậu ông bà mất rồi. Nguyên do là đảng đảng muốn tư vật cùng Phan An trong mê trận tỉnh lại. Nhìn thấy cả hai sắc mặt ngày càng ảm đạm, chỉ biết sự tình không suôn sẻ như mình nghĩ. Thế nên ngồi bên giường theo dõi mạch tượng của cả hai. Qua thời gian quan sát, đáng đã phát hiện cả hai người mạch đập ngày càng bất ổn, trồng cái khó, ló cái khôn, liên nghĩ đến cắn ngón giữa của Tư Vật, vì quá sốt ruột, kết quả là đem ngón tay người ta cắn đến chảy máu. cái gọi là đứt tay sốt ruột, Tư Vật trong mộng cũng cảm giác được ngón tay giữa của mình đột nhiên đau nhức vô cùng, theo bản năng vì đau trớm mà tập trung tinh thần, nghĩ phải tìm xem rốt cuộc là chuyện gì, sau đó cứ như vậy mà tỉnh mộng. Đầu đớt, đầu đớt, tay của ta đã tê rừng rồi, mau dậy đi. Đảng đảng bừng thức dậy nói, À, ngươi tỉnh lại rồi hả? Nếu ta không tỉnh lại thì sao có thể ngồi nói chuyện với ngươi chứ? Tư Vật nhìn thấy vẻ mặt vô tội kia của đảng đảng, cười nói. <cười> Tư Vật vừa dứt lời, đảng đảng liền ôm lấy nàng khóc nức nở. Ôi, thế nào lại khóc, ta không phải đã tỉnh rồi sao? Không có việc gì rồi. Đảng đảng rất sợ <cười> Đảng đảng gắt gao bám chặt lấy tư vật Cứ như nếu buông tay nè sẽ bốc hơi đi mất Có ta bên cạnh ngươi còn sợ cái gì chứ Đi rồi, được rồi, đừng có khóc nữa Tư vật lớn từng tuổi này cũng chưa từng phải dỗ dành ai Nên bây giờ tay chân luống cuống không biết phải làm sao Ta chỉ sợ nếu tư vật chết đi rồi, đảng đảng phải làm sao đây? Sư phụ đã tiên du rồi, đảng đảng rất buồn. Nếu tư vật cũng chết đi, đảng đảng thật không muốn sống nữa. <cười> đảng đảng càng khóc càng thương tâm, càng khóc càng lớn. À, đây là cái gì kia chứ? Cái gì mà chết hay không chứ? Tư vật cũng bị y làm sốt ruột theo, miễn cửa ngồi ngày ngắn, ôm ôm đảng đảng. Tư vật đừng rời khỏi đảng đảng Đảng đảng rất thích tiểu mỹ nhân Đảng đảng không muốn rời khỏi người đâu Lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ nữa Thật là Đừng đừng đừng rời khỏi đảng đảng Đảng đảng khóc lóc dãy dụ lung tung nước mặt lên nhìn tư vật nói Đồng ý với đảng đảng đi Không được rời khỏi đảng đảng đâu Được được ta đồng ý với ngươi, Đừng có khóc nữa Phải cam đoan với ta Cam đoan đó nha ta, ta cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ rời khỏi đản đản nữa. Vĩnh viễn. Đản đản chu cái miệng nhỏ nhắn nói, Vĩnh viễn, Vĩnh viễn được chưa? Tư vật có thích đản đản không? Đản đản chuyển buồn thành vui, tươi cười như hoa. Ơ, việc này, Tư vật đỏ mặt. Tư vật không thích đản đản hả? Đản đản vừa nói xong khóc rống lên. Y trở mặt so với thời tiết còn nhanh hơn. Trời, thế nào lại khóc nữa rồi? Ta, ta... Tư vật rất muốn nói thích, nhưng vẫn cứ ta ta đến cả nửa ngày cũng chưa nói được. <cười> Phan An nằm trên giường đã sớm tỉnh lại, nhưng vẫn giả vờ ngủ chịu hết được cười ầm lên. Ngươi, ngươi tỉnh dậy từ khi nào hả? Tư vật ngạc nhiên nhìn Phan An. Quay mất có tên này ở trong phòng. Vừa nãy còn nói những lời kia Điều đã bị hắn nghe thấy Thật đúng là mắc cỡ chết đi được <cười> Thật là không ngờ Võ công cái thế như người Mà lại bị đứa tiểu tử này Bước đến nông nổ này Vùi <cười> đầu trong lòng tư vật Đáng đáng ngẩng đầu lên làm mặt quỷ với Phan An rồi lại tiếp tục khóc lắm Đi rồi đi rồi Thích ta thích đáng đáng Không chú ý đến nữa, tư vật quay sang thỏa hiệp cùng đảng đảng. <cười> Tiểu tử này, thật biết cách nha. Bớt nó nhảm đi, người có biết ngay lấy người khác là không có lễ đồ không? <cười> ta vốn chỉ muốn nghỉ ngơi thêm một lát, ai biết bị các người đánh thất, sao lại trách ta chứ? Phan An giả vờ vô tội nói. Nhìn thấy thái độ tên Phan An lại khiến tư vật cả giận. Nên không ưa gì cái người kia, đặc biệt là nhìn hắn lại nhớ đến việc hắn dạy đảng đảng lừa gạt mình. nhưng nàng cũng không phải chán ghét gì hắn hơn nữa cảm nhận trên người hắn có chút cảm giác thân thiết hm. tư vật không thèm đếm xịa đến phan an một tiếng kêu phát ra từ bụng của đảng đảng ùn ụt <cười> phan an nghe thấy cười không ngừng tư vật cũng cười ùn ụt lại một tiếng kêu nhưng lần này là từ bụng tư vật truyền đến <cười> lúc này phan an cùng đản đản cười ầm lên như ngựa ùng ục ùng ục là một tiếng kêu khác là từ bụng phan an đưa đến cả ba người lúc này không cười nữa liền cùng chung một ý nghĩ xuống dưới lầu dùng cơm phan an cùng tư vực là vì dùng sức trong mộng mà tiêu hào thể lực còn đản đản là do canh giữ cả hai người bọn họ nên thể lực cũng tự nhiên suy giảm Bây giờ cả ba người đều ăn đặc biệt nhiều, cuối cùng cũng ăn đến thể lực hồi phục, tinh thần phẫn chấn. Có cách nào tìm được kẻ hà độc hay không? Tư vật hỏi Phan An, bởi vì nàng cảm giác được Phan An công phu quả thực rất cao, chỉ sợ là còn hơn cả nàng, thế nên phương diện kiến thức cũng có thể rộng hơn mình. Muốn báo thù hả? Vẫn là để sau đã. Bây giờ thân phật cả hai đều đã bại lộ, đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường Chưa hẳn, chưa hẳn. Có cái gọi là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Phù nhã cát lớn như vậy không thể nói muốn dẹp là dẹp. Trong giấc mộng đó bọn họ cũng không hoàn toàn chiếm được tiện nghi. Chỉ e rằng bọn họ giờ cũng đang tìm chỗ mà tu dưỡng rồi. Quả thật vậy, trước đó cả ba người kia vì muốn mau chóng giải quyết tư vật và phan an, vận dụng không ít khí lực. Có thể trong thời gian ngắn khiến cho công lực bản thân tăng thêm mấy trăm lần cũng làm cho công lực đối thủ giảm đi mấy trăm lần. Cho nên sau khi đã thương hai người chắc chắn bọn họ sẽ tìm nơi tịnh dưỡng đợi bình phục. Thế nên bọn họ hiển nhiên sẽ không tìm tư vật để gây phiền toái. tói. Đừng hòng ta lại buông tha cho bọn chúng. <cười> Thật lấy làm tiếng, tại hạ cũng không biết tìm như thế nào. Làm sao bây giờ nhỉ? <cười> Phan đại ca không biết nhưng mà đảng đảng biết á Ngồi sổn trên ghế đảng đảng cười hì hì Ngươi Ừ ta tìm được mà Thật có thể tìm được sao? Phan An cũng thật ngạc nhiên thầm nghĩ tiểu tử này còn có bản lĩnh này à <cười> Trước lúc tỷ tỷ trúng đọc đảng đảng đã biết chỗ bọn chúng rồi vậy sao ngươi lại không nói trước với ta ta sẽ đem bọn chúng giải quyết hết ê mộng thủy nhân vong người tạo ra giấc mộng bị chết người bị nhốt trong mộng cũng sẽ chết thế nên ta sẽ không nói với ngươi đâu ờ thì ra là thế hả vậy ngươi làm thế nào để tìm bọn chúng đây <cười> bí mật nghề nghiệp không thể nói với ngươi được được rồi nói nhiều câu dư thừa thế làm gì nói mau mấy tên kia đâu <cười> Đừng nắm vội, đừng nóng vội. Đảng, đảng sẽ nói cho người biết. Chương 17. Truy kích kẻ thù ảo mộng Xuân Thu là dược phẩm đặc thù do cổ độc môn nghiên cứu, chế tạo mà thành. Có căn cơ từ một số thầy Pháp luyện độc của Tây Vật. Nhưng vì dự tính tăng mạnh hơn nữa, người tạo ra mộng không thể dùng nội lực che đậy chỗ ở của mình. Chỉ cần biết được thành phần của các vị dược căn cứ vào đó mà có thể theo mùi dược tìm ra người tạo mộng, cho nên đảng đảng tự nhiên sẽ tìm được hách hảo cùng những kẻ liên thủ. Hơn nữa, bọn chúng cũng đã dùng hết nội lực đến phút cuối cùng, chưa thể giết được tư vật và phan an. Bây giờ chỉ có thể vội vã đi tìm nơi dưỡng thương, thế nên cũng không cách nào khử đi mùi dược vị trên người mình. Đảng đảng cùng tư vật và Phan An đi khắp hàng cùng ngõ hẻm, giống như chú chó nhỏ hít hít ngửi ngửi khắp đông tây, cực kỳ hăng say. Làm như thế có ngửi thấy được gì không? Tư vật khó hiểu. <cười> Ta thì thấy thật thú vị. Phan An nhìn hành động của đảng đảng. Ta nghĩ y sẽ làm được thôi. Đi tới đi lui đảng đảng bỗng nhiên dừng lại, mở to hai mắt chớp chớp nhìn chung quanh đông tây. làm sao vậy phát hiện ra bọn chúng sao tư vật đề cao cảnh giác tiến đến hỏi đảng đảng không có phải ngươi dừng lại làm gì ta vừa ngửi thấy mùi bánh quế hoa mới chớp mắt ta không ngửi thấy nữa Hừm <cười> làm loạn cái nửa ngày thì ra lại đi theo ngươi tìm mùi vị bánh quế hoa hả bánh quế hoa bánh quế hoa phan an nghe xong liền suy từ ngươi biết sao Tư vật buông tay khỏi đảng đảng <cười> Cô nương vừa rồi có chú ý đến chiếc xe ngựa vận chuyển bánh quế hoa kì không? Thấy được vẫn còn nhớ Vậy nó bây giờ vừa ra khỏi thành Không cần nhiều lời cả ba người khí thế hùng hùng rời khỏi tầng xuyên liều mạng đuổi theo chiếc xe ngựa Nhưng không ai ngờ được chiếc xe ngựa đó như là bị bốc hơi Mới qua khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ đã không thấy tâm hơi Ngay cả khi hai người võ công cái thế, bọn họ vẫn không đuổi theo kịp. Tại sao lại như vậy chứ? Ai chà, e là có cao nhân chỉ điểm, cao thủ cứu giúp rồi. Phan An đùa nghịch dùng tay làm quạt phẩy phẩy. Đảng đảng không nói gì, đơn giản là bị hai người kia mang theo dụng khinh công bay lên trời. Bình thường chỉ là khoảng thời gian ngắn, không quá chú ý chính mình sợ độ cao. Lần này ước chừng bay khoảng nửa canh giờ, nhìn thấy mọi vật dưới chân bí tí như kiến, sợ đến mức tim muốn vọt ra ngoài. Này, tư vật lấy tay chỉ chỉ vào đầu đảng đảng. Cậu có thể tìm ra bằng chúng không? Ờ, đảng đảng cứ như con gà mổ thóc gật gù. vậy sao không nhanh đi tìm cho ta ờ đảng đảng vẫn cứ như trước gật gù vậy vẫn có thể tìm ra rồi mà ngươi làm gì gật đầu hoài vậy ờ này ngươi không để yên được hả tư vật ngạc nhiên phan an bất giác cười ầm ngươi cười cái gì chứ nếu biết thì nói ra đi sao lại cứ thích thừa nước đục thả câu như vậy đảng đảng nói là ngay sau lưng ngươi đấy <cười> Tư vật nghe vậy liền quay đầu lại nhìn, quả nhiên cách đó không xa là một đại thôn trang. Xem ra mấy người bọn chúng đã trốn ở đây, vì thế cả ba người liền hướng tới thôn trang. Chờ một chút. Đến trước cửa thôn, Tư vật đột nhiên dần. Làm sao vậy? Thôn trang này tại sao ta chưa từng thấy qua? Tư vật nghi hoặc bởi vì trên bản đồ chưa từng có dấu hiệu tồn tại của thôn trang này. Có vấn đề gì sao? Con trên này u ám, dày đặc sương mù, khẳng định có vấn đề. Vậy không dám vào hả? Đương nhiên không phải là ta muốn thận trọng một chút, nếu vì động thủ mà gây rối loạn, e sẽ không tốt đâu. <cười> không sao, không sao, có ta ở đây chắc chắn sẽ thận trọng dùng cho ngươi. Phan An cười lì bước lên trước, tiến vào chiếc cẩm ghi rõ bắt nguyệt thôn. Thôn Trang cực kỳ yên tĩnh, diện tích rất lớn, thương phẩm cửa hàng đều đầy đủ, nồi hấp có bánh bao nóng hầm hập. Cái kỳ lạ là cả thôn không thấy một bóng người tựa hồ thôn dân đột nhiên biến mất hết. chung quanh yên lặng đến dọa người, đảng đảng cảm thấy âm khí từng đợt thổi sau lưng, thậm chí là đến tận xương tủy cho nên theo bản năng dính sát lấy tay áo tư vật, núp sau lưng nàng, dùng ánh mắt như thể kẻ trộm quan sát xung quanh. Tư vật nhìn ngó chung quanh, đây không hề có trận pháp, chính là cảnh tượng tự nhiên. Trong lòng hiếu kỳ, ba người đi trên đường cái không một bóng người, nhà nhà, cửa phòng mở rộng. Mấy canh giờ sau, cả ba đều đã đi khắp thôn, một bóng người cũng không có. Trời cũng đã chạng vàng, ba người bụng đói trống rỗng, đảng đảng phân biệt cái thực phẩm trong hàng hóa đều không có đọc vô hại. Thế nên cả ba liền ăn non nê khi đêm đến. Lúc này trên đường nhà cửa đều lên đèn, con đường cũng dần dần có người qua lại, tất cả mọi người bắt đầu làm ăn buôn bán. Cả ba người nhìn hiện tượng kỳ quái này không nói gì, trừ đảng đảng còn có thể nhìn ra thứ này thứ khác, còn cả hai người bọn họ đều không thể xác định, không biết gì. Đây là đạo lý gì chứ? Tư vật nói. À, con là... ờ là... lúc này đoàn người tư vật đang tìm chỗ nghỉ ngơi đứng trước quầy ông chủ quán ngạc nhiên nói lão nhân gia chớ sợ ba người bọn ta không có ác ý đâu phan an nhìn ông chủ kia run rẩy liền bước đến khuyên giải ấy các người các người vào đây bằng cách nào tại hạ theo tung tích cố nhân tìm đến đây cũng không biết tại sao lại xong vào nơi này cố nhân làm sao có thể làm sao lại <cười> lão nhân gia xin cho biết tại hạ đang ở nơi nào vậy Việc này <cười> Lão nhân gia Người nếu không tiện nói tại hạ sẽ không hỏi Nhưng tại hạ thật không có ác ý Chỉ là đến tìm cố nhân thôi <cười> Lão thân xem các vị công tử tiểu thư Cũng không giống người gian ác Nên khuyên các vị mau chóng rời khỏi nơi đây đi <cười> Lão nhân gia yên tâm Đợi tại hạ tìm được cố nhân Sẽ rời khỏi đây Dứt lời Phan An liền dắt tư vật và đảng đảng ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Nguyên lai like đây chính là thôn trang trong truyền thuyết Bối Thôn, chính là thôn trang ngày đêm đảo lộn, thôn dân ngày ngủ đêm thức, hơn nữa tất cả đều là người, đường sạch không cần quét, đêm ngủ không cần cài then cho nên không ai khóa cửa. Bối thôn trừ đi chuyện nghỉ ngơi làm việc khác thường còn có một chuyện vô cùng đặc biệt, chính là người đi đường không cẩn thận đi đến đây, như là lọt vào một không gian khác không thể trở lại đường cũ, chỉ đành đợi cho thời gian cổng thôn mở lại mới có thể rời đi. Thế nên trên bản đồ không hề có dấu hiệu tồn tại của thôn trang này. Cả ba người suy đoán mấy tên kia cũng là đi lạc vào đây, bây giờ cũng khó lòng mà ra ngoài được, thế nên tư vật có hy vọng báo thù. Nhưng thông trang này ban ngày một dạng, buổi tối lại một dạng, buổi tối phố xá so với ban ngày hoàn toàn không giống, xem ra tìm được bọn chúng quả là việc khó. Vì thế tư vật gấp rút tranh thủ trước hận đông, phải tìm cho ra bọn chúng giải quyết chúng xong, liền rời khỏi tiếp tục làm chuyện của mình. Chương 18 Bối thôn trở địch Ra soát khắp bối thôn đến hừng đông, đoàn người của tư vật vẫn chưa tìm thấy tung tích bọn người hách hảo, nhưng đảng đảng ngủ so với vượng tài còn thính hơn. Người thấy bọn chúng vẫn còn ở thôn này chưa rời đi. Kỳ lạ, tại sao tìm không thấy nhỉ? Người có ngửi làm không? Chắc là ở ngay tại đây mà. Đảng đảng nhíu mày không thích thái độ xem thường độ chuyên nghiệp của mình. Ai, tìm như vậy cũng không phải là biện pháp. Nếu bây giờ buông tha bọn chúng Chắc chắn chúng sẽ lại phục hồi thể lực Khi đó e là tìm chúng càng khó Này Ngươi có thể ngửi kỹ một chút không Thu nhỏ phạm vi lại Để ta tự xem hẳn là có thể Đảng đảng nói xong liền nhắm mắt lại ngửi ngửi Qua phút chốc đảng đảng mở to mắt Nhíu mày lộ vẻ phát hiện ra chuyện lạ Bỏ qua thái độ thường ngày cợt nhạc bẩn cợt Thế nào Tìm được rồi sao Tại sao có thể như vậy chứ Có điều gì hả Chẳng lẽ là Chẳng lẽ là cái gì Đảng đảng không chú ý đến vẻ mặt đầy khó hiểu Của tư vật và phan an Thẳng nhìn hoàn cảnh chung quanh Bởi vì đi vòng cả nửa ngày Vẫn quay về mặt đất trung tâm này Thế nên đảng đảng tin chắc đám người kia Vừa rời ra phía sau cửa hàng này Nhưng kỳ quái là đảng đảng ngửi qua một trận Ngay cả mùi sữa cũng ngửi thấy Nhưng chỉ ngửi thấy mùi của bọn chúng Cứ quanh quẩn chung quanh đây Người đang nhìn cái gì vậy Ừ có khi nào Có khi nào là ở bên trong này Phan An một bên im lặng đột nhiên nói Khiến tư vật ngay ra một lúc Có ý gì Đảng đảng vẫn ngửi được mùi ấy nồng đậm không tan Hơn nữa khẳng định là bọn chúng vẫn ở tại đây chưa đi đâu cả Chúng ta đã đi vài vòng cuối cùng cũng quay về đây Hơn nữa vừa rồi y còn cẩn thận ngửi qua Nhưng vẫn không có thu hoạch gì Cho nên bọn chúng nhất định trốn bên trong này Như vậy vừa rồi trả trách ông chủ quán đã không cung cấp tung tích bọn chúng cho chúng ta. Chắc là đã sớm bị chúng khống chế. <cười> Hẳn 8 chín phần là thế. Chúng ta còn chơi gì nữa, xong vào đi. Khoan đã, người làm vậy chẳng phải là hồ đồ sao? Sao lại hồ đồ? Ta biết là ngươi muốn ta lo lắng cho thôn dân một chút, sợ bọn chúng xuống tay với thôn dân. Ngươi cứ yên tâm đi, điều này ta đã sớm nghĩ đến. <cười> Trẻ con quá là dễ dạy, bất quá là ngươi đã quên một việc. Việc gì? <cười> ngươi không phải nói tính tình ngươi rất ôn hòa sao Hay là để người khác này ra tay cho <cười> Ai cần ngươi lo Tư vật nói xong liền lao thẳng vào hậu viện Hậu viện của cửa hàng hoàn toàn trống rỗng Chỉ có một cái giếng can xây bên góc nhìn có vẻ chướng mắt Phan An kéo theo đảng đảng tiến vào hậu viện Cùng tư vật xấu mắt nhìn nhau Sao lại trông đơn điệu quá à, Sao cửa hàng lại treo đèn tan đảng đảng vừa định đặt câu hỏi là bị bàn tay ngọc ngà kia của tư vật bịch kính. tư vật ra dấu im lặng ra dấu bằng mắt bảo đảng đảng chú ý đến cái giếng cạn kia từ dưới giếng cạn truyền ra tiếng nữ nhân đang khóc chú ý nghe còn có tiếng nam nhân nói chuyện cùng tiếng la mắng nói như vậy người của bối thôn hẳn là điệu bị bắt xuống dưới kia phan an dùng âm bụng trao đổi với tư vật Ý bảo chính mình sẽ đi xuống trước Nên cùng đảng đảng là trợ viện Nhưng hắn làm sao có thể cản được Cuối cùng hắn cùng với đảng đảng ở bên trên Nàng làm việc nghĩa không thể chuồn bước liền nhảy xuống giếng cạn Ôi Một nữ nhân trung niên Ôm lấy một nam hài đang mê man khóc lóc không ngừng Tay gắt ga ôm lấy phần đầu Đang chảy máu của đứa nhỏ Khóc cái gì chứ không được không Một nam nhân mặt thanh y Tay cầm thủy thủ uy hiếp nói Ta cầu xin các vị hảo hoang, buồn ta cho chúng ta đi. Ông chủ cửa hàng quỳ gối trước nam nhân mặt Thành Y kia cầu xin, nhưng vẻ mặt bọn chúng vẫn vô cùng tàn ác. <cười> Thì ra là bọn người cổ độc môn các ngươi không chỉ lấy nhiều hiếp ít, mà còn thích ý thế hiếp người, nên lại bắt nạt những thôn dân tay không tức sắc. Tư vật đột nhiên xuất hiện, dọa bọn chúng nhảy giận. Ngươi là cái thái gì chứ, dám nói chuyện đôi co với đại gia. Thanh Y Giáp nói, <cười> xem ra các ngươi còn chưa biết ta là ai, chẳng lẽ lão đại các ngươi vẫn chưa nói cho các ngươi biết sao? Cò nương mau nhanh đi đi, bọn chúng không dễ chọc giận đâu. Bên trong còn có ba tên võ nghệ phi phàm. Ồ Ngươi nói bên trong kia còn có ba tên sao? Tư Vật cai đến đây liền hứng trí nhưng sáu tên thanh y kia mặt mày tái xanh. <cười> Thật đúng là vô xảo bất thành mà. người người muốn làm gì? Bọn thanh y đã cảm giác được tư vật người đầy sát khí, hơi thở làm cho lông tóc chúng đều dựng đứng. Nhưng mà chưa kịp dứt lời, tư vật đã ra chiêu chắp mắt giải quyết khách xấu tên nam tử kia, không vấy một chút máu. Sáu tên kia đều chết thẳng cẳng. Ông chủ cửa hàng nghĩ bọn họ chỉ là ngất đi, hướng đến tư vật cảm tạ vội vàng đỡ vợ ra bên ngoài cho đảng đảng chữa trị. Sau đó tư vật chậm rãi từ từ cẩn trọng tiến vào buồng trong, nên sợ rằng ba tên gian xảo kia có ám chiêu, vừa rồi bên ngoài xảy ra động tĩnh lớn như vậy ai cũng có thể nghe thấy, cho nên bây giờ cẩn trọng vững hơn. Trong phòng tối đen như mật, phỏng chừng cố ý không thắp đèn vì muốn cản trở tầm nhìn của tư vật. Nhưng với đặc thù võ công, hỏa nhãn kim tinh của tư vật, có thể nhìn thấy hoạt động trong bóng đêm. Thế nên điều này không gây bất lợi được với nàng. Nhưng kỳ lạ là tư vật nhìn tới nhìn lui nhiều lần cũng không phát hiện ra ba người bọn chúng. Nên đã suy nghĩ có lẽ bối thôn có mật thấp, bọn chúng có thể ẩn núp đâu đó. Vì thế tư vật bắt đầu tìm tòa cơ quan, tìm tới tìm lui phát hiện ở dưới giường có một ngăn trống. Sóc ván dường lên lại ngửi thấy một luồng khí lạnh Vì xuất hiện trước mắt nên là thi thể của ông chủ cửa hàng Trong lúc tư vật trấn tỉnh, ngoài kia vang vào tiếng đánh nhau Trong lòng căng thẳng liền chạy ra ngoài Phan An cùng đảng đảng trong sân kiên nhẫn chờ đợi Nhìn thấy ông chủ cửa hàng một nhà ba người đi ra Nhìn thấy đứa con ông ta bị thương Đảng đảng chạy nhanh đến xem xét phát hiện ra đứa con của hắn đã chết Vừa định an ủi đột nhiên bị bà chủ cửa hàng tóm lấy yết hầu, Phan An không kịp trở tay không cách nào liền ra tay đánh nhau với ông chủ cửa hàng. Ông chủ cửa hàng chỉ có chút công lực nhưng võ công không tồi, tuy rằng có thể cùng Phan An đối phó Nam Ba Chiêu nhưng vẫn là không thể đã thương Phan An lấy nửa điểm. Bất quá mỗi khi Phan An chiếm thượng phong thì bà chủ cửa hàng càng túng chặt yết hầu đản đản hơn, khiến đản đản thở không ra hơi nên đành phải dây dưa không dám ra tự chiêu. mười 19, báo thù rửa hận. Đánh nhau vài hiệp, Phan An nhận ra rằng ông chủ cửa hàng không đủ thể lực hẳn là chưa hoàn toàn hồi phục. Vì vậy cái sách bây giờ phải là vừa mềm vừa cứng Ba chủ cửa hàng sắc mặt tái nhợt, phỏng chân nội lực còn chưa đến một nửa, cho nên muốn chạy cũng chạy không được. Bốn người cứ như thế kiên trì, nhưng cũng là bản thân Phan An chiếm thượng phong. Chỉ là hắn sợ rằng nếu hai người này muốn động quy vô tẩn, Thì phải làm sao bây giờ? Còn đảng đảng Càng nghĩ càng phải cẩn trọng Nên Phan An đều phải tiếp tục kiên trì Hy vọng tư vật mau nhận ra kế điệu hổ ly sơn này Nhanh chóng ra ngoài tiếp ứng Chiếm ưu thế và hiệp Ông chủ cửa hàng lâm vào tình trạng kiệt sức Thở phì phò trên mặt mồ hôi thi nhau nhỏ xuống <cười> Ông chủ Quá là có chút công phu nhỉ Phan An cũng hách hảo dàn co Kéo dài thời gian Hmm, Phan An công tử thật đúng là thích dính vào chuyện người khác Người giả trang ông chủ cửa hàng chính là hách hảo <cười> Tại hạ cũng không thích gì khác Chỉ là thích dính vào chuyện người khác Nhất là chuyện của mỹ nhân Phan An vừa nói ra lời này đảng đảng nghe thật không lọt tai Không phải chỉ là thích xía vào chuyện của tiểu mỹ nhân mà thôi Nói khó nghe hơn chính là chú ý đến tiểu mỹ nhân Cái gì mà anh hùng của mỹ nhân bla bla Chính mình vốn dĩ mọi thứ đã không bằng phan an. Nếu thật sự hắn ta dùng cái gì mà biết tịch tán gái, mình e rằng sẽ thật sự trở thành người hầu. À ta mặc kệ, cái tay bại họa nhà ngươi, ta đã sớm nhìn ra bộ mặt của ngươi rồi. Ngươi chính là sinh lòng bất chính với tiểu mỹ nhân của ta. Đáng đáng dãy dùa hét to, một chút cũng không chú ý đến yết hầu đang bị siết chặt. Nhưng thấy y dãy vụ quằn quại và chủ cửa hàng thật không dám manh động. Nếu lợi giết chết y, chính mình e rằng cũng khó mà trốn. Như thế này là thế nào? Phan An đưa mắt nhìn đảng đảng. hừ ngươi đừng có mà không thừa nhận. Thừa nhận cái gì chứ? Ngươi cốc ghẹ đòi ăn thịt thiên nha. <cười> chúng ta cũng đều giống nhau thôi. Rốt cuộc ai giống cốc ghẻ hơn. hừ đương nhiên là... Ta giống hơn, nhưng ngươi cũng không phải là thứ tốt gì gì, nhiều lắm là con ếch thôi. Người nói ai là ếch chứ, ngươi chưa từng nghe qua chuyện hoàng tứ ếch hả? Phan An một bên có vẻ khó chịu, một bên tiếng gần đảng đảng mong có cơ hội cứu y, nhưng kẻ địch cũng không phải kẻ ngu ngốc. chút kỹ xảo này đương nhiên đã bị nhận ra, thế nên hách hảo cho Phan An vừa động liền ra chiều. tên giả bà chủ cửa hàng cũng như thế liền dùng lực siết chảy hào đảng đảng phan an từng bước cố tiếng lại gần khách hảo vận công vừa định phát tán thinh linh chợt lóe lên một ánh kim quang đau khiến những kẻ liên quan sợ đến phát run ngay lập tức trên cổ đảng đảng chợt lạnh lạnh hình như có chất lỏng gì đó theo áo chảy xuống máu Cánh tay trên yết hầu dần nới lỏng buồn xuôi xuống, người phía sau lưng mình chậm chậm khuỵ xuống đất, mặt nạ da trên mặt cũng bay ra, dường như phun ra hết máu tươi, hách lý cứ như thế mà ngọc nát hương tàn. Về chầu ông bà, người cho nàng một chiêu chí mạng ấy chính là tư vật. Đảng đảng hét một tiếng kinh hãi nhà vào lòng ngực tư vật, giống như bánh phụ dung dính vào nhau, muốn gỡ ra cũng không dễ dàng gì. Tư vật ôm đảng đảng trong lòng, đảng đảng nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất mà khóc thét. <cười> Người cũng nhìn ra hả? Phan An nhặt mặt nạ da, ra vẻ nói. Hách hạo đứng một bên, dường như biết chính mình không có cơ hội chạy thoát. Cũng vẫn giữ tư thế đứng nghiêm, chờ đợi sự trí. Ôi, không hổ danh là đại nhân vật mà, trong tình cảnh này vẫn có thể tự nhiên như thế, thật hiếm thấy. Hừm, xem như ta bị mù, nghe lời hách lý. Chuyến này quả thật là trộm gà không được Còn bị bứt nấm gạo <cười> Ngươi thật là đỉnh đỉnh tiêu sái Nói đi Đem hết mọi thứ nói ra Đừng bắt ta phải hỏi một câu nào <cười> Ta hách hảo Tuy rằng có thể coi là có chút công lực Nhưng chung Quy chỉ là một nhân vật nhỏ bé Trong cổ độc môn Ta biết thân phận của cô nương Nhưng những điều cô nương muốn biết hách hảo thật sự không biết Thế nên cô nương muốn làm gì ta thì làm Được Ngươi yên tâm Ta một sẽ không giết ngươi, hai sẽ không hại ngươi. Bất quá... bất quá cái gì? Ngươi đem tất cả tài sản cho ta, ta nghĩ tính mệnh ngươi tuyệt đối có giá trị. Nói thật sao? Ta lấy tôn nghiêm cùng địa vị của ta, lập thể. Tốt, ta tin ngươi, ta sẽ đem tất cả tài sản đưa đến tiền trang, chúng ta sau này còn gặp lại. Hách hảo nói xong liền phi thân ly khai. Ta xem ra không có cơ hội gặp lại đâu. tư vật lạnh lùng nói. <cười> cô nương thật đúng là rộng lượng, cứ như vậy phóng thích nàng ta. <cười> Người mà bổn cô nương vứt đi dù sao cũng sẽ chết thôi, sao lại không tích đức một chút. Tích đức cái gì vậy? Đảng đảng đột nhiên hỏi. Là vừa rồi ta ở bên trong thấy được thi thể cả nhà của ông chủ cửa hàng, phát hiện bọn họ đều bị phá cốt trưởng của cổ độc môn giết chết. Đây là tuyệt học của tử y môn. Một trong thức y cổ độc môn, hơn nửa hách hảo, hách lý và thủ lĩnh thanh y môn đều đạch trúng phải không lâu sau đều sẽ tử vong. Điều này chứng tỏ cổ độc môn đã không buông tha cho họ, thế nên còn không phải nên tích chút đất cho nên ta thực hiện tâm nguyện cuối đời. À, tư vật thật là lương thiện. Đảng đảng nói dứt lời Lại tiếp tục ôm lấy tư vật Này, ta nói ngươi ôm còn chưa đủ hả Sao lại toàn chiếm tiện nghi của ta <cười> Tư vật trên người có một mùi hương rất đặc biệt Người thấy rất thích mà Có gì đặc biệt sao Chính là Chính là mùi hương tư vật Vài ngày chưa tắm mới có được <cười> Tư vật thét lên trói tay Gõ đầu đảng đảng sưng lên một khối Chương 20 từng Xuyên Ly biệt Lưu lại bối thôn vài ngày, ba người trở lại Tần Xuyên, nhưng ba ngày xa dài tự Ba Thu, sống nơi tách biệt vài ngày, chuyện trong nước cơ hội đã xảy ra đại sự, nhưng chúng đều nghị luận xôn xao. Đoàn người của tư vật sau khi vệ sinh thân thể xong xuôi liền cùng nhau xuống lầu nghe người khác tám chuyện. Này, người nói xem, quốc thổ chúng ta luôn luôn thái bình thịnh thế, cũng chưa từng có tham vọng khuyết trương ranh giới, làm sao đột nhiên có loạn trong giặc ngoài chứ? Đúng vậy, trước đó vài ngày không phải là vùng biên cương Tây Bắc đã nổi dậy sao? Thật kỳ lạ, trong nhiều năm rồi, bây giờ mới nghe biên cương có chiến loạn. Phải nói là quốc thổ của chúng ta không thèm so đo với bọn chúng, thật không biết xấu hổ Bất quá chúng ta không cần sợ, nghe nói nhị hoàng tử đã lãnh binh đến trấn áp rồi, khẳng định sẽ đánh cho bọn chúng tạ tơi thôi. Đúng vậy, đúng vậy, nhị hoàng tử dũng mãnh phi thường lại là tướng soái tài, khẳng định là giành thắng lợi mà. Ồ, vậy còn nội phản là sao đây? Người không nghe nói gì hay sao? Phía nam hạn Hán, đại hoàng tử đã lấy lương thực quốc khố cùng quân lính đến cứu trợ thiên tai Ồ, cái này cũng tính là nội loạn hả? Người hãy nghe ta nói hết đã, bây giờ bên ngoài đánh nhau, phía nam thiên tai, khoa cử gần nhất thì thí sinh cũng như chủ kháo đều bị giết chết. Còn có thư đe dọa nữa, vài người thâm sai đến đều bị liên lụy vào, tam hoàng tử cũng đã tự mình đi điều tra. Nghe nói còn dẫn theo ngữ tiền thị vệ, cho nên bây giờ trong cung chỉ còn lại hoàng thượng và hoàng hậu. Các người nói xem đây không phải là nội loạn sao? Cũng đúng. À ta còn nghe nói hoàng hậu gần đây mắc bệnh nặng, đang tìm kiếm danh y khắp nơi. Nói bậy bạ gì vậy? Ta nghe nói là hoàng thượng bệnh nặng mà. Nói hưu nói vượng. Tư vật uống ngụm trà. Phan An cười nói. <cười> dừng chống ngôn luận không thể tin hết được. Nhưng cũng phải tin một chút. Vậy nên tin ai nói đây? <cười> tin kẻ nên tin. Không tin kẻ không nên tin. Cái gì chứ? Không nói ta biết thì thôi. Tư vật cứ nói cái gì đi. <cười> Người đó cái gì cũng không quan tâm Đầy bắc có giặc xâm lăng Phía nam hạng hán Chuyện khoa cử đều là sự thật Người không thấy ngoài hoàng bản đã dáng rồi sao Ờ vậy chuyện hoàng thượng công hoàng hậu bị bệnh Có phải là sự thật không Không biết à, không biết thì thôi Tức giận gì chứ Làm gì cho mày Có phải phụ mẫu của người bệnh đâu Người nói cái gì Tư vật đột nhiên quát đảng đảng Khỏi phải nói đây là lần đầu tiên Nên dung ngữ khí này quát đảng đảng Hoàng thượng cùng hoàng hậu là linh hồn của quốc gia, tượng trưng cho tôn nghiêm cũng như quyền lực của quốc thể. Thần dân phải biết lấy hoàng thượng và hoàng hậu làm trọng, vì họ đều là thiên tử. Ừ. Đảng đảng sợ tới mức trục cổ nhỏ giọng nói. Đảng đảng cho tới bây giờ, chưa từng thấy tư vật bộ dạng nôn nóng đến thế. Giống như phu thê hoàng thượng chính là phụ mẫu của nàng, bằng họ cực kỳ có tác động đến nàng. Từ khi nghe những lời đồn đại kia, tư vật liền đứng ngồi không yên. Đảng đảng lặng lặng và bên cạnh chờ nàng cũng theo nàng mà u sầu. Đem phan an biến thành không khí, cuối cùng cũng nhàm chán mà rời ra ngoài. Tư vật, tư vật. Đảng đảng thấy trời đã khuya liền trong lòng bức an gọi tư vật. Đảng đảng nhìn thấy tư vật vẫn thức thần, bèn nói. Hoàng thượng cùng hoàng hậu không có việc gì đâu. Sao ngươi lại biết không có việc gì? Tư vật bình tĩnh lại, đảng đảng cười tủm tỉm. <cười> Chẳng phải trên hoàng bản không hề nói đến hoàng hậu cần tìm danh y sao Đương nhiên là không có việc rồi <cười> Không có lửa làm sao có khói Nếu tư vật lo lắng như vậy đảng đảng ngày mai đi chữa bệnh cho hoàng thượng và hoàng hậu Đảng đảng chính là truyền nhân dược vương mà Nói lung tung gì đó Tên tiểu bố y như người tử hoàng không định nơi gần lắm hay sao Tư vật nghe xong nhẹ nhõm một chút Mặt cũng có chút vui mừng <cười> Ta là sợ tư vật là âu thương tâm thôi Đảng đảng không muốn thấy tư vật thương tâm mà Ta thương tâm hay không thương tâm Liên quan gì đến tươi Ai nói không liên quan chứ Đảng đảng thích tư vật Tư vật thương tâm Đảng đảng cũng thương tâm Tư vật vui vẻ đảng đảng có thể vui Lại bắt đầu nói bài bạ bà, Còn không mau trở về ngủ đi Tư vật trách mắng Chỉ là trong lời nói cũng có chút ngọt ngào <cười> Đảng đảng phải ngủ cùng tư vật chứ Đảng đảng cười liền leo lên giường của tư vật Ngươi Tên tiểu bài hoại nhà ngươi Thật vô lại mau quay về phòng ngươi mà ngủ <cười> Đảng đảng chính là tiểu bài hoại mà Tiểu bài hoại của tư vật á Vậy vô lại xấu xa mà đi ra Nếu đuổi ta ra ngoài Ta sẽ đi vô lại với tiểu mỹ nhân khác Được Vậy ngươi ngủ đi Ta đến phòng ngươi ngủ Ê Ngươi ngủ ở đâu ta ngủ ở đó đản đản nghe xong chạy nhanh tới gắt giao ôm tư vật nói Buông tay Không buông, không buông Người có tin ta Tin cái gì cũng được Không phải muốn một chữ giết chết ta sao ta không sợ đâu Ta theo ngôi cái gì mà cổ vương lạm vương gì đó ta cũng không cần tìm nữa Tư vật thấy vậy đành phải chiều y Ai bảo tên đầu đất này lại quật cường đến vậy Làm chính mình đành cam bái hạ phong, bất đắc dĩ Đành phải cho y cùng mình ngủ chung vậy Tư vật, sau này chúng ta sẽ đi đâu? Đảng đảng nằm trong lòng tư vật hỏi, cứ như tiểu hài tử đang lưu lạc giang hồ ký tác tương lai. Nghe vậy trong lòng của chút tư vị. Ừ, chúng ta sẽ đi kinh thành. Kinh thành? Ừ, ta muốn mang ngươi đi gặp người ngươi muốn tìm. Ờ, đảng đảng đáp, cả hai người nhìn chìm vào mộng đẹp. ngày hôm sau tư Vật cùng đảng đảng và phan an cáo biệt nhau điều không ai nhắc đến chuyện cổ đọc môn phan an vẫn nói một câu cũ có duyên gặp lại tư Vật cùng đảng đảng cũng vẫn như cũ khinh thường câu nói này của y sau đó phan an hướng đông bắc khởi hành nói là có người thân ở nhạn thành nơi đây xảy ra khoa thi cử tư Vật cùng đảng đảng muốn đến kinh thành cần dọc theo hướng bắc từng xuyên đi đường nhỏ thông qua đế lăng thành thiên quý thành đại danh thành thế nên ba người tại lối rẽ chia tay nhau Nhìn thấy Phan An xa xa, tư vật luôn có cảm giác đặc biệt khó hiểu, chung quy cảm thấy Phan An trông giống một người, vì tư vật cảm thấy việc Phan An xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên Từ hỏi nửa ngày đã bỏ phí, công việc cấp bách trước mắt là đem đảng đảng đi đến Kinh Thành, tìm cổ vương thiên giả, cho nên ra roi thúc ngựa, cả hai thẳng hướng đến đế Lăng Thành. Chương 21 Bắt ma trong đế Lăng 1 Đế Lan Thành, tên như nghĩa chính là lăng mộ của các đời hoàng đế từ khi lập quốc đến nay. Các vị hoàng đế đều được an tán ở đây. Nơi đây về phong thủy không cần phải bàn cãi, cứ đem 70 năm qua nhiều triều đại hoàng đế trị vì mưa thuận gió hòa mà chứng minh. Tuy nói là hiển nhiên sẽ có kẻ trộm mộ đến thăm nhưng tuyệt nhiên không quấy rối đến người chết, càng không ảnh hưởng gì đến phong thủy, chỉ là gần đây lại lan truyền việc đế lăng có ma quỷ. Làm cho bách tính khiếp sợ nhưng lại càng làm cho một lượng lớn kẻ trộm mộ kéo đến bởi vì nơi này càng có nhiều quỷ thần đe dọa càng chứng minh, nơi đây có nhiều chỉ bảo trừng quý. Nhưng trừng thiết ma quái ở đế lăng, cơ hội là sự thật. Rất nhiều kẻ trộm đi vào đế lang, người thì chết kẻ bị thương, còn có kẻ bị dọa đến điên loạn, tóm lại là làm cho lòng dân hoảng sợ. Vì thế có người gộp chuyện này với chuyện hiểm họa của quốc gia là một. Thiêu dệt đủ thứ, quan phủ đại đa số đều bận về việc quốc nạn, thành thử chỉ để cho một số ít người xử lý việc khác. Cho nên chuyện ma quái ở đế lăng vẫn cứ kéo dài. Tư vật căn bản là muốn dắt đảng đản đi dạo chung quanh bởi vì cảnh đêm đế lang chính là cự quốc văn minh. Nhưng lần này đến đây lại không như ý muốn, vừa mới chập tối dân chúng liền lập tức tắt đèn, đóng cửa, cài thèn cẩn thận. Đảng đảng buồn thiêu nằm trên giường quán dựng tư vật, làm cho nàng ảo tưởng. Được rồi, con sinh khí hả? Tham dò được rồi hả? Ừ. Người ta nói thế nào? Nói là gần đây có chuyện ma quái, tất cả mọi người đều không dám ra ngoài. Chuyện ma quái? Đảng đảng kinh sợ ngồi bực dậy. người kích động như vậy làm gì sợ ma sao ma thì thật ra không sợ chỉ là chỉ là cái gì chỉ là chỉ là chỉ là chúng ta có thể nhìn thấy chúng nó đó người có thể trông thấy ma đừng nói đùa trên đời này làm gì có ma điều là không căn cứ chỉ là tâm lý rằng có ma thôi ta thật sự nhìn thấy được mà bọn chúng khi đã hoàn thành tâm nguyện thì liền tiêu biến <cười> vậy người nói xem chúng nó có hình dạng gì Như lúc sinh thời thôi, chỉ là có một vòng lục quang trên người, không hề dọa người, hơn nữa bọn chúng cũng không làm được gì. Chỉ biết lãng lặng nhìn, chờ đến khi tâm nguyện chúng được hoàn thành. Có thật là ma không thể tổn thương bất kỳ kẻ nào. Ừm, nhiều lắm là làm cho người ta nằm mơ thôi. Giống như sư phụ của ngươi. Ờ, đáng đáng cười khổ nhưng mà y vẫn thừa nhận chuyện này. Vậy chứng minh chuyện đế lăng có ma là giả. Làm sao ngươi biết Bởi vì chúng hại người, Tuy rằng kẻ trộm mộ là người xấu Xong đã thương đến tính mạng chính là phạm pháp Ý ngươi là có người giả ma hù người Giết người Chỉ là chưa biết bọn họ là ai Chà Cái đầu ngu ngốc hôm nay có chút còn sáng rồi <cười> Không phải cũng là che ta thôi sao Được rồi được rồi ta đùa mà Vậy cũng không xa đây lắm Chuyện trừ gian diệt ác Ngươi có muốn đi làm không Đương nhiên rồi, một đứa đó xem thử, cái thứ quái nhiễu tổ tiên đương nhiên muốn giáo huấn chúng một chút. Tốt, ngày mai chúng ta đi bắt ma. Ngày hôm sau tư vật cùng đảng đảng tham dò chuyện ma quái ở đế lăng. Chuẩn bị tốt mọi thứ dự định buổi tối sẽ đến đế lăng truy tìm đến cùng. Trời đã vào đêm, bốn bề yên ắng chỉ có con cú mèo đứng trên nhánh cây trợn mắt nhìn xung quanh. Gió đêm xào xạc, thổi mạnh, làm cho tư vật cùng đảng đảng lại đến thấu xương. Tôi sao không đi đường lớn, dù sao cũng chỉ có ai người chúng ta. Đản đản trùng lập cặp nói. Đồ ngốc, cho dù có nhìn thấy ma nếu như bị người đi tuần ban đêm hoặc dân chúng nhìn thấy hiểu làm thì làm sao? À, làm gì có người sợ người còn hơn sợ ma chứ. Đây là nhân thế người phải chấp nhận sự thật, người tốt sợ người xấu hơn là sợ ma, người xấu sợ ma hơn sợ họ. À, sư phụ cũng đã từng nói như vậy. đi rồi, được nhiều lời nữa. Cũng sắp đến nơi. Hai người trong lòng run sợ thẳng một đường nhỏ đi tới cổng vào đế lăng. ven đường đều để lại ký hiệu. Nói đế lăng này cũng không có gì biến hóa nhưng quả thật có người lập kết giới. Phỏng chừng bên trong có lập trận pháp làm cho người xâm lấn giống như gặp phải ma. Tư vật mang theo đảng đảng dễ dàng vượt qua kết giới đi vào đế lăng. Trạo bước tiến đến cửa hết thảy điều thật yên tĩnh, tư vật cùng đảng đảng cẩn thận tiến vào bên trong cũng không bao lâu. Đảng đảng không thấy đâu, tư vật lính quýnh như kiếm bò trên chảo nóng. Nên lo lắng đảng đảng làm vào mê trận có thể bị nguy hiểm, vì thế tư vật lấy linh đan ra, hướng theo phương của đảng đảng mà đuổi theo. Đảng đảng sau một hồi ngơ ngát chật nhận ra chính mình và tư vật đã lạc mất nhau, trong lòng sợ hãi vô cùng, nơm nớp lo sợ tiếp tục đi tới phía trước. thâm đạo của đế lang hoàn toàn bằng đá chỉ có hai bên sườn lăng quanh năm có chút ánh sáng ánh sáng của nến trung quanh yên ắng ngay cả tiếng bước chân của chính mình cũng nghe vang trói tai đản đản thầm nghĩ cái trộm mộ thật sự dũng cảm mỗi ngày điều tra vào cái lăng mộ u ám này thật đúng là làm người ta khâm phục nhưng chính trong lúc suy nghĩ đản đản chợt phát hiện ra phía trước thâm đạo dường như có một dáng người áo trắng thoáng qua đản đản phỏng chừng là tư vật cho nên hắn liền ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo Nhưng đuổi mãi vẫn không thấy, hơn nữa còn đi vào ngõ cụt. Không biết phải làm sao, đánh quay về đường cũ, nhưng vừa quay người lại thì... À. Tiếng thét này có thể nói là đinh tài nhất ốc, cả lăng mộ đều vang vọng tiếng thét thảm thiết này. Đang mãi tìm kiếm tư vật đột nhiên nghe tiếng thét, cho nên càng lo lắng hơn trước. Cơ hồ là dùng khinh công bay đến chỗ đảng đảng. tư vật đến được nơi phát ra tiếng thét chung quanh đều không có gì chỉ có đảng đảng ngồi cuộn mình vào góc tường hai mắt đẫm lệ làm sao vậy tư vật chạy đến bắt lấy người đảng đảng hỏi thình lình bị hoảng sợ vì đảng đảng đột nhiên ôm lấy mình khóc lớn làm sao vậy đừng khóc nữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì đảng đảng vẫn khóc right nào đảng đảng rất ngoan mà nói ta biết vừa rồi xảy ra chuyện gì Như vậy quả nhiên đảng đảng ngừng khóc, chỉ còn nhẹ nhẹ thúc thích. Tư vật chậm rãi nâng mặt y lên nhưng mà ngẩng đầu dậy, là một bộ mặt đầy máu, khuôn mặt một mọc nhân hung tợn. Chết! Tư vật trong lòng cả kênh, đây không phải chính mình đã rơi vào trong mê trường sao. trong nháy mắt cảm thấy khẩn trương. Mọc nhân kia nhìn tư vật cười rồi liền biến mất. Nụ cười kia quá thật ghê rợn, khiến cho tư vật tự hồ như bị định thần lực lâu, không thể nhúc nhích. Nhưng sau đó tôi vật bình tĩnh trở lại. Vì nàng cảm thấy hình dáng con rối này có điểm quen thuộc. Hình như là... mươi 22 bắc ma trong đế lăng hai Tư vật đứng lên, nàng giờ trong lòng đã có dự tính bởi vì nàng đã nhìn thấu trường pháp này. Ngoài ra còn xác định được đảng đảng nhất định, ở ngay bên kia vách tường này. Chỉ là nàng cũng dự cảm được thực ra không có tường đá gì cả, chỉ là ảo giác. Đại khái không rõ phía sau có cái gì. Đại đạo đức kia phỏng chờ không chú ý đi vào liền bị dọa đến la thất thanh như thế. kết quả là... Tư vật yên tâm mạnh dạn đi qua tường đá, quả như bên trong có một động thiền khác. Tư vật đi qua tường đá, trước mắt xuất hiện bậc thang, nếu bước nhanh tới chắc chắn sẽ bị ngã xuống cầu thang Ngã cầu thang? Không hay rồi, đảng đại có khi nào bị té xuống kia mà thét thất thanh như vậy Nghĩ vậy tư vật chạy vội xuống cầu thang, dưới đây hoàn toàn không có thông đạo, chỉ là một mực thất nhỏ, chỉ có một con kỳ lân bằng đá ngồi xổm giữa trung tâm Miệng quay ra cửa như gầm giường, chân phải đạp lên một quả cầu gỗ. Kỳ lạ thật, nơi thần bí này bề ngoài nhìn thấy cầu thang kia, tổng cộng chỉ có vài bậc, nhưng đảng đảng lại quỳ rạp trên mặt đất, mắt còn mở to tròn. Đảng đảng, đảng đảng. Tư vật kiều đảng đảng. Ơ, tư vật. Đảng đảng khôi phục lại ý thức. Ngươi sao lại ở đây? Vừa rồi ngươi chạy đến đây hả? Cái tên không nghe lời này, nếu lần sau còn chạy loạn... Từ vật trách cứ nhưng nơi sống mũi cày cày Từ vật Ngươi đừng khó chịu ta không sao Ta cũng không biết tại sao lại tách nhau ra Sau khi nhận ra thì gặp một thân áo trắng đến chỗ này Ta còn tưởng ngươi cho nên ta liền đuổi theo Nhưng phía trước đều là tường đá Sau lưng có nhiều mọc nhân ghê rợn đuổi đến Chợt xuất hiện một thông đạo Kết quả chạy vào đột nhiên rơi xuống đây luôn Được rồi Bây giờ nắm lấy tay ta Đừng đi lạc nữa nha Ngoài ra ta cũng đã biết đây là mê trận gì, trường pháp này căn bản cũng không thể nguy hại cho người khác, nhưng chính là không biết người lập có ác tâm gì. Tóm lại làm cho trường pháp xuất hiện tử lộ, có thể ảnh hưởng đến mạng người. Vậy trường pháp này vốn là dạng trường pháp gì vậy? Kỳ thực trường pháp này rất tốt, nó dùng ảo giác để ma quái đặt ở cửa vào thông đạo, tới gần cửa mới thấy ma quỷ nên kẻ khác sẽ không vào quái nhiễu. Vậy ngươi biết phá giải nó không? đương nhiên bây giờ chúng ta quay lại đường cũ nhìn thấy bọn chúng cũng không cần sợ cho dù người kia thực sự có muốn hại ngươi hắn cũng không là đối thủ của ta đâu ra ngoài tường đá một đường quay về phía hành lang quả nhiên xuất hiện mê trận ở tất cả các lối rẽ đều xuất hiện rất nhiều mộc nhân mà quỷ máu mê tiến về phía cả hai một thức rất trọng dọc theo đường đi tư vật tiêu diệt hàng trăm, một nhân ma quỷ, còn giải trừ rất nhiều mê trận tương tự hơn nữa còn lập một mê trận mới ngăn cản kẻ trộm mộ. về sau không thể trà trộn vào quá nhiều người chết. trường pháp mới này khiến cho kẻ khác làm gì đi chăng nữa đều không thể đi vào, chỉ đành đứng trước cửa như vậy sẽ ngăn cản người khác đi vào, còn bảo toàn được tính mạng cho bọn họ. tư vật cùng đản đản giải từng tầng lớp lớp trường pháp. Cùng tìm tòa phía sau, từ bỏ những vật bày trận thì thứ gì cũng không có, cũng không tìm ra được dấu vết của người lập trận pháp này. Còn có là những thứ trong mộ thức hoàn toàn không bị lấy đi, ngay cả vết tích chuyển dịch cũng không hề có. Từ vật phẩm trần người lập trận pháp muốn bảo vệ lăng mộ, nhưng cái chính là đã đem toàn bộ trận pháp lập ngược lại. Nếu người này tâm huyết dân trào lại muốn bảo hộ càng nhiều nơi, thì hậu quả thật không tưởng. Bây giờ chỉ mong có thể tìm được người này. Ngăn cản hắn là cách tốt nhất. Thế là tư vật cùng đảng đảng căn cứ trừng pháp lưu lại để tìm ra manh mối về truyền thuyết mà quỷ để làm Tư vật, người nói thử xem trận pháp này do người nào làm chứ. Ta cũng không rõ, có điều. Có điều cái gì? Chính là ta cảm thấy được người này. Người này làm sao? Người này hẳn là người tốt. Người tốt? Người tốt sao lại đã thương tánh mạng người khác? Người có căn cứ gì? Căn cứ... căn cứ hình như có à, cái như là xem có căn cứ đi cái gì mà xem như có căn cứ đi đó là căn cứ gì mà nói đi ta vừa rồi lúc giải trường pháp đã phát hiện ra trường pháp này thật ra là trường pháp môn hạ của phi hoa chỉ là có nhiều điểm cũng giống có nhiều điểm không giống từ hồ người lập ra trường pháp kia kỹ năng cơ bản cũng không có hơn nữa trường pháp này cũng không thích hợp dùng trong kiến trúc đế lăng ngược lại càng giống như trường pháp cho nhà cửa Tóm lại là tên gà mờ nào đó đã lập ra cái trường pháp này Gà mờ người nói là kẻ kia không phải Cố ý khiến trường pháp thành như vậy Vậy hắn không biết sao Nếu biết thì không chừng đã thu trường pháp lại Nếu không biết Vậy nó có thể đã đi đến nơi khác mà bày trận Vậy giờ chúng ta có nên tìm đến Người này chất vấn hắn một chút không Đương nhiên Chúng ta bây giờ đi về phía trước Nghỉ ngơi một chút Rồi sẽ lên kế hoạch làm thế nào để bắt con ma sống này Tư vật nói xong liền cùng đảng đảng quay về khách điếm. Thời điểm tư vật và đảng đảng trở về cũng vừa lúc trời vừa sáng. Lần này cả hai ở trong khách điếm cho nên lui tới rất nhiều người, dọn dẹp trong quán cũng không để ý đến cả hai người vừa mới quay về. Tư vật cùng đảng đảng vào phòng dỡ bỏ hành quân trang bị xong. Liền ăn no nê ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy tinh thần cực kỳ phấn chấn, vì thế đi xuống đại sảnh dùng cơm. Góc này đây là giữa trưa, trong đại sạch cũng không ít khách đến dùng cơm. Tư vật cùng đảng đảng ngồi ở một góc sáng dùng cơm. Lúc này trong điếm một hồng y thiếu nữ bước vào, gió bụi mệt mỏi, bộ dáng, rất sốt ruột. Tiểu nhị, trong điếm có bao nhiêu món ngon mà ăn lên đây hết cho ta? Hồng y thiếu nữ lớn tiếng, tư vật dừng ăn Nhìn bộ giá không nhã nhặn của cô nương kia đáng đáng cũng nhìn theo Kết quả là hồng y thiếu nữ kia chớp mắt để nhìn thấy hai người nhìn mình Vì thế hai mắt nhìn bốn mắt Khoảng độ vài giây, hồng y thiếu nữ hùng hùng hổ hổ Tiến đến hai người bọn họ Chương 23, quê trung mật khửu Phần trước nói đến hồng y thiếu nữ hùng hùng hổ hổ đi về phía hai người bọn họ Tư vật cảm thấy kỳ quái chỉ nhìn thấy đảng đảng như là gặp phải ôm thần lệnh cắm đầu dồn sức ăn hử không thể nuốt luôn cả bát cơm vào mồm. Ngươi biết nàng ta hả? Không biết. Không biết, vậy ngươi sợ cái gì? Ta không sợ. <cười> Còn nói không sợ, ngẹn rồi kia. Tư vật nói rồi liền đưa cho y chén trà. Đảng đảng uống một mạch hết chén trà của tư vật đưa. <cười> Thật là oan gia ngõ hẹp mà. Hồng y thiếu nữ lúc bấy giờ đã tiến gần hai người cũng tự ý ngồi xuống ghế giữa hai người. Quan gia ngõ hẹp xin hỏi cô nương để đệ nhà ta đắc tội gì với cô nương sao? Liên quan gì tới ngươi? Ta không nói chuyện với ngươi. Ngươi, nhìn bộ dáng ngươi cũng là người có khuôn có khổ, nói chuyện tại sao không có giáo dưỡng như thế? Bỏ đi bỏ đi, không cần để ý đến nữ nhân thô lỗ này, giữ như vậy khẳng định không thể xuất giá đâu. Nghe xong lời này tư vật tự dưng cảm thấy không được tự nhiên, tựa hồ chẳng lâu trước kia đạo đức này cũng từng nói phép chính mình, trong lòng lại thấy khó chịu. Hồng y thiếu nữ kia nghe xong liền nổi trận lôi đình. tên tiểu lông anh nhà ngươi, dám nói như vậy với bổn cô nương. Ta nói không đúng sao, người chính là nữ nhân thô lỗ, lần trước còn chạy đến tranh giành ngựa của ta không được, bây giờ định đến đây trả đũa hả? đảng đảng bắt đầu nhận ra cái gì là nhân thế nói đến đây chắc hẳn mọi người đã nhận ra được nữ nhân này chính là cô gái không phân biệt tên kia phạm ngân toa <cười> ngươi còn dám nói nếu không phải có tên kia giữa chừng sen vào làm khó dễ ta làm sao lại không mua được con ngựa kia chứ phạm ngân toa nói nghe đến đây từ vật nhớ lại thì ra đây là nguyên lai đảng đảng quen biết phan an thì ra là vậy bây giờ ta nguyện đem con ngựa kia tặng cho cô nương là được đã quen nói đến từ từng xuyên tư từ vật cùng đảng đảng để thay vật cưỡi thành xe tiểu mã bởi vì từ đây đến kinh thành đều là đường lớn do vật kéo xe chính là tiểu khôi và con ngựa kia <cười> không cần ngươi giả vờ tốt bụng bổn cô nương coi như là bố thí phạm Ngân toa nói xong liền đùng đùng nổi giận rời đi người nói rằng nàng chính là huyễn linh sa nàng nói như vậy mà nàng Tư vật có phải đang muốn nói nàng ta phát âm không chuẩn không? Ừ Vậy ngươi nói nàng có phải gọi là Phạm Ngân Toa? Tám chín phần là vậy Nếu nàng thực sự là Phạm Ngân Toa Thì thật là thú vị Sao? Thú vị gì? Ta vừa nhớ ra trước đây Tình chơi đùa với một bàn hữu cũng tên là Phạm Ngân Toa Tính tình nàng ta cũng rất giống vị cô nương kia Vậy nàng ta nhất định phải nhận ra ngươi rồi Á chà, khó mà nhận ra, lúc đó ta chỉ 8 tuổi, nàng ta bị người nhà mang về rồi. Ờ, vậy phải đi hỏi cho rõ ràng, nếu nàng ta thật sự là bàn hữu tốt của tư vật, cũng là dịp tốt cho các ngươi ôm lại chuyện cũ mà. Hảo tỉ tỷ, tỷ tỉ, tỉ thật xinh đẹp, chắc hẳn có rất nhiều công tử đến cầu thân. Đáng đáng nịnh nọt Phạm Ngân Toa đang dùng cơm. Nói đến Phạm Ngân Toà nói chuyện thật thô lỗ Nhưng nàng chỉ cần không mở miệng Tuyệt đối là một tiểu thư khuê cát Ôm nhu, đoan trang Cái tên này muốn bị đánh có phải hay không <cười> Cô đương thật giống tiên nữ mà Khẳng định là tâm địa bồ Tát Làm sao lại là những tâm đánh một tiểu tử tầm thường như ta Bớt ba hoa lại đi Nếu ngươi không đi thì ta động thủ đó Đừng đừng mà Ta chỉ hỏi thăm tiên nữ tỷ tỷ một chuyện thôi <cười> có chuyện gì nói mau, sau đó lập tức biến ngay cho ta. <cười> tiên nữ tỷ tỷ có quen một người nào tên là tư vật hay không? tư vật, tư vật. ngươi là ai? đây là người đó muốn hỏi sao? không cần phải nói gì, xe phản ứng cũng biết này đã nhận ra. lúc này tư vật cũng đang dùng thuận phong nhĩ nghe hai người kia nói chuyện với nhau. Thứ vật thầm nghĩ tên đại đạo đức này thật vô lại, vừa rồi mới vừa quyền rủa người ta không thể xuất giá, bây giờ lại một tiếng tiên nữ tỷ tỷ hai tiếng tiền nữ tỷ tỷ miệng còn khen người ta xinh đẹp, sao lại không dùng những lời này nói với mình chứ? Miệng mồm lấu lĩnh, chả trách bao nhiêu người đều che chở luôn chiều y, xem ra làm người có ngon ngọt mới có thể có thịt mà ăn. <cười> người ta chỉ là người bình thường tỷ tỷ nhà ta tên là tư vật về phần ngươi có biết hay không dù sao ta cũng đã hỏi xong rồi người muốn làm gì ta thì làm đi tỷ tỷ ngươi tên là tư vật sao đúng vậy đúng vậy tỷ tỷ của ta nói rằng lúc còn bé có chơi cùng một bằng hữu tên cái gì mà phạm ngân toa cô ngươi có biết không phạm ngân toa rất kinh ngạc này nhớ rõ trước đây quả thật có một hảo bằng hữu tên là tư vật hơn nữa cũng là hảo bằng hữu duy nhất khi còn ở tại nhà của nàng ta, các nàng thật sự rất thân thiết như một đôi tỷ muội. Tư vật lớn hơn nàng một tuổi, nàng vẫn cứ ngự tỷ ngự tỷ. Các nàng có cùng chí hướng nhưng lại khác biệt tính cách. Sau đó vì phụ thân được điều động làm nhiệm vụ năm bảy tuổi đã bị mang về, từ đó về sau nhiều năm không gặp. qua nhiều năm như thế, Phạm Ngân Toa luôn nhớ đến nàng ta, nhất là nhớ đến lúc tỷ muội chơi đùa, ai bảo phụ thân nàng chỉ có mình nàng. Bởi vậy trong lòng luôn cành cánh Hy vọng có dịp được gặp lại tư vật Lại trở thành tỉ muội như trước Mà hiện tại lại có người tự xưng tư vật đến tìm mình Lại nhận ra mình Đây không phải thật trùng hợp sao Xong chỉ là mình thật sự không nhớ là nàng ta có đề đệ Hơn nữa nàng lại càng không nên ở chỗ này Trừ khi có hai người giống nhau Cùng đào hôn chắc là bên người nàng dẫn theo một tên người hầu Nghĩ kỹ một chút Hay là tên tiểu độc nhãn này là tiểu thái giám Ta muốn gặp tỷ tỷ ngươi, nàng đang ở đâu? Đảng đảng bảo nàng theo mình lên lầu vào phòng tư vật trò chuyện, vì thế cả ba người liền lên lầu. Chương 24, ba người đồng hành Đảng đảng cùng Phạm Ngân Toa một trước một sau lên lầu, tư vật đã chờ sẵn trong phòng. Phạm Ngân Toa bước vào phòng chỉ thấy có tư vật liền do dự, một chút cũng không giống trước. Cô nương, mời ngồi. Tư vật trang trọng nói với Phạm Ngân toa sau quay sang nói với đảng đảng. Người ra ngoài trước đi, trong cửa, đừng cho người khác nghe lén, ta không gọi cũng đừng vào trong. Đảng đảng nghe xong trong lòng trăm phần không muốn, bình thường đã là người hầu, giờ lại thành người giữ cửa, hơn nữa tư vật là nói chuyện khách khí với mình như thế, ở chung nhiều ngày như vậy, ăn ngủ đều cùng một chỗ, giờ lại làm bộ như vậy, thật là đau lòng. Tư vực nhìn đảng đảng không nguyện ý chỉ là có một số việc còn chưa tới lúc thẳng thẳng nói ra, cho nên chỉ đành cho một cái tác ngọt ngào, vì thế tư vực nghiêm túc nói với đảng đảng. Còn nghĩ gì nữa, không mau ra ngoài. Đảng đảng nghe vậy trong lòng không tức giận như lại ủy khuất, <cười> dậm chân bỏ ra ngoài đóng cửa rầm, bỏ đi. Qua hơn một canh giờ tư vực mới gọi đảng đảng vào, hơn nữa là gọi y phân phó tiểu nhị chuẩn bị trường thịt đem tới đây. Chỉ có thời gian nửa nén hương mọi thứ đã chuẩn bị xong hết thảy Bận việc cả nửa ngày đảng đảng thấy bàn tiệc trụ như vậy Ly lập tức chạy tới ngồi cầm bát định ăn Nhưng thói quen lâu ngày này lại bị kẻ bên ngoài ngăn cản Láo xược ngươi là ai chứ, thật vô lễ <cười> Đảng đảng biết xéo Phạm Ngân Toà Ngươi Đầu đậu, không cần quản, cứ để tùy y đi Lại quên nói Phạm Ngân Toà đúng là bạn thời thơ ấu của tư vật đậu đậu là nhũ danh của Phạm Ngân Toa, bởi vì nàng sinh non, mỗi thân nàng qua đời sau khi sinh hạ nàng thõ nhỏ, thể nhược nhiều bệnh, dáng người giống như một hạt đậu đậu nhỏ, cho nên mọi người gọi nàng là đậu đậu hơn nữa. Phụ thân của đậu đậu cả ngày chạy ngược chạy xuôi không rảnh chăm sóc nàng. Thanh Thử lúc nhỏ nàng được gửi đến ở nhà của Tư Vật. Tùy ý hắn, lại nói đùa gì vậy? Nô tài không thể vô lễ với chủ tử như vậy. Người nói ai là nô tài? Chính là ngươi, như là cấu nô tài. Ngươi, cái lão ác bà nhà ngươi, kẻ nào lấy phải ngươi không phải mù thì cũng là ngu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tình thái giám chết bầm này. Ngươi nói ai chứ? Ngươi mới là thái giám đó, ta là người bình thường, không tin người hỏi tự vật đi. Đảng đại tức giận đến đỏ mặt tía tai Chuyện này mọi người đều hiểu, nam nhân sợ nhất là người khác nói mình không phải nam nhi càng sợ nhất, chính là bị nói xấu mình là thái giám. Đảng đảng của chúng ta Đường đường Nam Tử Hán đương nhiên cũng không ngoại lệ Chính là y biện giải không minh bạch Thực khiến người khác hiểu lầm Đảng, đảng nói xong Làm cho Phạm Ngân Toa đem bao nhiêu thứ muốn nói tiếp nuốt hết trở vào Tư vật cũng bị lời nói này làm cho Nghẹn Họng trố mắt đứng nhìn Nên muốn lập tức giải thích chuyện này Nhưng đảng đảng lại càng tô càng đen ra Hừ, Ta cùng tư vật mỗi ngày đều ăn một mâm Ngủ một chỗ Phải tính toán cái gì mà lại chạy đến đây nó xấu ta phạm ngân toa đứng cứng đơ ngoắt cổ ra nhìn tư vật trong mắt tràn đầy kinh ngạc nghi hoặc tò mò ra vẻ mặt không đáng cùng biệt thị tóm lại tư vật cũng không biết cách nào giải thích cho bằng hữu nhiều năm không gặp như thế này đột nhiên phạm ngân toa suy nghĩ đến đầu tiên là nghĩ đến tên tiểu độc nhạn trước mắt và ngự tỷ dính sát vào nhau tiếp đến nghĩ bọn họ có khi đã gạo nấu thành cơm hơn nữa ngự tỷ vẫn là cam tâm tình nguyện sau đó chính là ngự tỷ không phải đào hồn bỏ trốn và bởi vì phụ mẫu cùng huynh trưởng của ngự tỷ nhất định sẽ không đồng ý cuối cùng chính là làm thế nào mà tên kia có thể khiến cho ngự tỷ của mình mắt luôn mọc trên trán là đậu hàng y chứ Ơ, đậu đậu, đừng nghe hắn nói lung tung nghe hiểu lầm rồi Các ngươi Không, không phải là Ây da, nói không rõ ràng được Rốt cuộc có phải là sự thật không Ây da, tóm lại ngươi đừng nghe hắn nói lung tung là được Từ vật, ngươi sao lại thế Ngươi sao lại không thừa nhận Trước bữa cơm trưa ngươi còn oán giận nói ta ngáy ngủ mà Ngáy ngủ Phạm ngân tòa chất vấn nhìn sang từ vật à, Không, không phải Ngươi đừng nghĩ lung tung Tên đầu đất nhà ngươi ngươi nói cái gì vậy hả ta nói cái gì ta sẽ không ngáy ngủ nữa <cười> đậu đậu ta <cười> ta nói người nhé ở nhà ngày ngất tiếng ngủ rồi sao ta còn nghĩ ngươi vẫn theo tiểu thái giám chứ thuận tiện thì đã các ngươi các ngươi Ê chà, đậu đậu ngươi nghĩ đi đâu vậy thứ nhất ta đi tìm dược vương thứ hai đảng đảng không phải nam hài tử thứ ba càng không phải thái giám người có bao giờ gặp qua thái giám nào mà một mắt chưa hơn nữa người cũng biết trước giờ cạnh ta chỉ có nha hòa không có thái giám <cười> ngươi đừng có lừa gạt ta Còn không phải vì ngươi từ nhỏ được cùng bọn tiểu thái giám sư huynh ngoại đệ Hoàng Di Nương mới không sắp xếp thái giám bên cạnh ngươi sao hoàng, hoàng, hoàng Di Nương hả Hoàng Di Nương Ôi, Thân mẫu ta À ta biết rồi Thì ra mẫu thân tư vật họ hoàng hả Hả Đây là cái quái gì chứ á chặt được rồi được rồi chúng ta đừng đi càng tô càng đen mà đạo đạo hôm nay ngỡ lại đây đi ta còn nhớ trước đây chúng ta cũng ở cùng một phòng như thế tỉ muội chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ về phần ngươi tư vật chỉ đản đản nói đi về phòng đi đều là tại tên đạo đức nhà ngươi nói hư nói vượng hôm nay không cho ngươi đến ngược phòng này nữa bước đừng mà đảng đản biết sai rồi ít lời một chút đi ta còn không rành tên đại đạo đức nhà ngươi bình thường quật cường thế nào sao Bảo người nhận sai còn khó hơn lên trời, giờ lại nhận sai nhanh như vậy, chắc chắn là không phục. Cho người đêm nay nằm gác tay trên trái mà suy ngẫm ngày mai mới nhận sai đi, mau đi đi. Hảo tỷ tỷ, thương lượng chút đi. Không thương lượng gì hết. Lâm vào đường cùng, đảng đảng xanh như hiểu rõ, chỉ cần tư vật hạ quyết tâm thì chuyện này sẽ không thể thay đổi. Thế nên đảng đảng đành trở về phòng của chính mình. sau đó tư vật cùng muội muội tốt hàng huyên tâm sự suốt cả một đêm cuối cùng cũng đem hết chừng tướng việc rời khỏi nhà của cả hai đã thổ lộ. lúc sau cả hai tỷ muội cùng tìm cách giải quyết vấn đề. tư vật thì phụ mẫu nàng đã phái người truy tìm nàng còn phạm ngân toa thì cha cùng gia di đi phu quân đang khẩn trương tìm kiếm. đương nhiên cũng có chú rể bị đào hôn bởi vì tư vật muốn dẫn đảng đảng đi tìm cổ phương thiên giả mà phạm ngân toa lại lưu lạc không biết điểm đến. thế là nàng quyết định đi theo tư vật. Có ngự tỷ là chỗ dựa thì sợ gì bị bất hôn chứ Do đó thêm một người sẽ chung đường với tư vật và đảng đảng Chương 25 Đầu giường đánh nhau Ngày hôm sau ba người chuẩn bị hành lý xong xuôi Chuẩn bị đến thiên quý thành Như phạm ngân toa lại đột nhiên ngăn cản bước chân hai người lại Ngự tỷ có thể giúp ta một chuyện rồi hẳn đi không? Chuyện gì? Khi thật ta đi xe ngựa thì rất tốt Nhưng chỉ là Chỉ là Chỉ là gì Ta chỉ là muốn đến xem Đến xem đế lăng Đế lăng Người không nghe nói chuyện ma quỷ ở đế lăng sao Nghe nói đã có người chết Đã nghe ta cũng đi xem rồi Là kẻ bày trận không đủ năng lực nên tạo thành hậu quả xấu Nhưng ta đã xử lý ổn thỏa Giờ không còn việc gì Trình độ không đủ sao Sao lại chưa đủ Trận này vốn không có vấn đề, chỉ là giới chất xảy ra vấn đề. Về giới chất tốt nhất phải dùng quả cầu bằng gỗ tùng Gỗ tùng Vậy người đã gặp được rồi sao? Gặp qua rồi là một mực thức nhỏ sau bức tường ảo ảnh, là vực dưới chân phải kỳ lưng đá. Chẳng lẽ không phải đặt ở chân phải sao? Như vậy đúng rồi, nhưng kỳ lưng kia đặt sai hướng, hướng mặt ra ngoài sẽ nguy hại tính mạng người khác, hướng mặt vào trong mới đúng. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Cái kia không phải do ngươi làm ra chứ Ờ, ở trận đó quả thực cho ta đặt ra Ta nghe nói xảy ra chuyện mới định đến xem thử Nhưng mà nhưng mà quả thực là ta đặt kỳ lân hướng mặt vào trong mà Vào trong ư, thật là hướng vào trong Thật mà, ta dùng danh dự của mình mà đảm bảo Nếu thật sự như vậy, chẳng lẽ có người khác đụng vào Nói đi cũng phải nói lại, ngươi làm sao biết được trận pháp đó Người không nhớ phụ thân ta làm gì sao hắn đưa ta trở về nhà nhưng vẫn bận biểu như cũ ngày nào cũng có nhiều võ tướng thường xuyên lui tới cả phủ đệ chỉ có một mình ta và bốn nha hoàn là nữ trong nhà mỗi ngày đều tập võ trận ta làm sao không thể không bị ảnh hưởng chứ <cười> xem ra bên cạnh ta có một nhân tài rồi ngự tỷ thật là hay treo người thương lượng xong rồi sao thương lượng xong chúng ta mau khởi hành này Chủ tử ngươi chưa lên tiếng, âm hồn bất tán bám đuôi như ngươi thì to mồm làm cái gì? Rốt cuộc ai theo ai chứ? Rõ ràng chính nàng ta theo ta trước. Nàng ta mới là âm hồn bất tán, chứ sức trùng cũng không phải là ta còn nhà ngươi. Người chính là kẻ theo đuôi của theo đuôi, cũng chỉ là nịnh hót, cái thứ ai vua nịnh hót. Đảng đảng ở đây là nói cho hạ dựng, từ tối qua đến giờ các nàng hoàn toàn xem y là thái giám mà sai vặt. Tuy nói đảng đảng thật là bình dân ba tánh, nhưng y cũng không phải nô lệ. trước giờ cũng không bị làm nô lệ, bây giờ đương nhiên không thể chịu được uất ức này. ngươi, ngươi vừa nói cái gì? ngươi lặp lại một lần nữa xem. <cười> nói thì nói, ta nói người mới đúng là âm hồn bất tán bám đuôi, còn nàng ta là ký sinh trùng thối tha bám theo. tốt, người có biết ngươi đây là đại bất kính muốn mất đầu hả? mất đầu, đại bất kính. nơi này không có hoàng thân quốc thích, sao ta lại phải đại bất kính? sao lại phải mất đầu chứ? Ngươi nói xem, nói đi. ngươi tên đọc nhãn lắm nhà ngươi đủ rồi người nói ai là âm hồn bất tán nói ai theo đuôi ta ta chính là đai má ngươi đó thế nào cùng lắm thì cùng lắm thì ngươi một chữ giết chết ta đi <cười> ngươi yên tâm ta sẽ không trả thương ngươi ngươi không phải nói ta âm hồn bất tán bám đuôi ngươi sao được lắm từ nay về sau ngươi muốn làm sao thì làm đi đâu thì đi ta sẽ không theo ngươi nữa ngươi đi đi <cười> đi thì đi Biết là khỏi phải ở đây làm nó để sai vậy. Đảng đại nói xong liền thu dọn hành lý bỏ chạy, để lại hai bức tượng ngày ngày ngóc ngóc. Qua một hồi lầu. Người tỷ, người tỷ, ta mang thức ăn đến cho người đây. Đã một ngày không ăn gì rồi. Người không phải không yên tâm cho tên tiểu tử kia chứ. Nói lung tung gì đó, người có biết y chính là đệ tử Dược Vương không? Đối với mẫu hậu ta quan trọng biết mấy. Vậy ngươi còn không mau đi tìm y đi, trói cũng phải trói này đến gặp Hoàng Di Nương để trị bệnh cho ngươi. Dù sao hắn cũng sẽ đến kinh thành, hơn nữa trên người y có tử linh đan của ta, không việc gì đâu. Vậy tại sao ngươi còn mặt mày, ủ rũ chứ? Được được được, ngươi không có, trách ta quá lo lắng thôi, không biết được ngươi tỷ đâm chiêu. Ờ đúng rồi, ngươi nói tử linh đan có phải cái này không? Bấy giờ Phạm Ngân Toa trong tay áo lấy ra một cái chuồng. Sao lại ở chỗ ngươi? Tư vật như điện chạy qua người, nắm lấy vai Phạm Ngân Tòa hỏi. Hừ, cái tên tiểu độc nhãn kia gom hết hành y, cùng con lừa của y bỏ đi rồi, để lại cái chuông này trên yên ngựa, còn có một phong thư ngươi xem đi, dù sao cũng là viết cho ngươi. người phát hiện đã bao lâu, sao bây giờ mới nói? Ta cũng vừa mới phát hiện thôi, nên liền đem đến cho ngươi, thuận đường mang cơm đến. Tư vật nhận lấy bức thư chỉ thấy trên phong thư ngoạch ngoạc viết, công chúa đại nhân, xưng hô này một tiếng nổ vang trong đầu tư vật, nên thực sự không muốn cho đảng đảng biết thân phận chính mình, lại càng không ngờ đứa nhỏ trốn rừng núi như y có thể tinh ý nhận ra được. Lúc đầu chỉ nghĩ đảng đảng là một đứa trẻ thông minh đơn giản tinh nghịch, thuần khiết thôi. Kết quả là hiển nhiên bị y đem mình ra đùa giỡn, bất chấp mọi thứ, xem trước y viết gì rồi nói sau, chỉ thấy chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Công chúa điện hạ kỳ thật đảng đảng vẫn phối hợp với ngươi làm bộ không biết thân phận của ngươi lúc đầu ta thấy ngươi bị người của cổ độc môn đã thương mới cứu ngươi nhưng lúc cứu vô tình phát hiện ngươi có huyết thống hoàng tộc bởi vì sư phụ đã từng dạy đảng đảng chỉ có hài tử của đương kim thánh thượng trong người mới có thần long chi huyết hộ thân cho nên có thể chống đỡ rất nhiều bệnh tật máu thần long vô cùng đặc biệt chỉ cần có trong thân thể sẽ sinh ra hương khí khác thường đảng đảng từ nhỏ đã cùng chúng đua nghịch bởi vì khẳng định sẽ không nhận sai Ta cần nhớ rõ sư phó lúc uống say luôn bảo với đản đản rằng gần vua nhưng gần hổ. Nhưng đản đản nghĩ rằng công chúa người là ngoại lệ bởi vì người có thể khoan dung trên nhiều hành vi vô lễ của đản đản. Nhưng chính ngày hôm nay ta mới nhận ra mình thật là sai rồi. Quý tộc các người đều đặt bật mũi lên trước. Họ vì cái tôn nghiêm mà có thể làm tổn thương người khác. Cho dù bản thân mình sai lầm cũng không chịu thừa nhận. Có thừa nhận cũng chỉ là để giữ mặt mũi. Đản đản thực cảm tại công chúa suốt thời gian vừa qua chiếu cố ta. Chỉ là đảng đảng đã quen tự tại, không có gì có thể gò ép. Lại càng không thích hợp làm món đồ chơi cho người có quyền lập đùa giỡn. Cho nên đảng đảng đến đây xin cáo biệt. Đảng đảng có thể tự mình đi đến Kinh Thành tìm người. Nguyện công chúa an khang Tư vực đọc xong mà chết đi được. Trong lòng tự như thiên đao vạn trảm, vô cực bực bội. Cái tên này vì cái gì mà chữ viết so với tưởng tượng của mình còn khó coi kinh khủng đến vậy. Ngự tỷ, hắn viết cái gì vậy? Sao nhìn ngươi biểu tình rất tức giận ta là người trồng sĩ diện sao sĩ diện là sao người hỏi vậy là sao trả lời ta đi ờ thật là trên đời này làm gì có người nào không biết xấu hổ chứ có phải nên bảo vệ tôn nghiêm hoàng thất hay không ờ chuyện này không phải là kinh thiên địa nghĩa sao tôn nghiêm hoàng thất tượng trưng cho bộ mặt quốc thể nếu cũng như phường phố chợ về không phải là loạn hết rồi sao chả phải càng làm cho nước láng diện có cơ hội nhạo bán nếu có người xúc phạm đến tôn nghiêm hoàng thất có phải nên nghiêm trị không tha đương nhiên vậy nhưng sự trí như thế nào chứ vậy còn phải xem tình hình nếu ảnh hưởng đến quốc gia dân tộc Tức nhiên tru di cửu tộc nếu là mạo phạm thì phải tùy chủ tử xử trí tốt cơm nước xong lập tức chuẩn bị ngựa ta phải tìm cho ra tên tiểu độc nhãn kia nếu không đem hắn thiên đao vạn trảm ta <cười> tóm lại ăn cơm trước <cười> Ồ ngự tỷ nhìn biểu tình của người ác là tiểu tử kia đã ăn nói lỗ mảng Chúng ta là hảo tỷ muội mà, trên thư viết gì vậy có thể cho ta xem thử không người không phải nói sĩ gì là chuyện kinh thiên địa nghĩa sao Nếu là nói năng lỗ mảng bôi nhỏ ta đương nhiên càng ít người biết càng tốt chứ, không cho ngươi xem à, Làm gì nhỏ nhặt quá vậy, cùng lắm thì ta thề đọc tuyệt đối không truyền ra ngoài <cười> Vậy cũng không được sau đó là bất luận phạm tiểu thư có làm gì đi chăng nữa đều không được cuối cùng đẹp phải ngoan ngoãn cùng tư vật lên đường tìm kiếm đảng đảng